Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói cô không muốn về nhà. Nhìn đến cô sắp hỏng mắt. Tôi rất lo lắng cô xảy ra chuyện. Cho nên liền ở lại văn phòng cùng với cô mà ăn uổi cô. Hà Kinh bỗng nhưng cảm thấy ra đầu rút lên. Còn bên tai đocchuyenaudionet noi co khong muon ve nha nhin đen co sap hong mat toi rat lo lang co xay ra chuyen cho nen lien o lai van phong cung voi co ma an ủi co ha kinh bong nhân cam thay ra đau rut len con ben tai thi ong ong. Ẩm thanh của Lô Chi Hành như từ một nơi xa vọng đến. Lại bị tiếng cầm rú bao phủ. Sau tối hôm đó cô không đến đây nữa. Tôi gọi điện thoại cho cô cũng không nhận. Nghe nói sau đó không lâu cô đã lý hôn. Tôi nghĩ rằng cô sẽ tìm đến tôi Nhưng vẫn không thấy Gửi tin nhắn thì cô không trả lời Sau đó cũng chỉ nhắn những dấu chấm câu Dù sao tôi cảm thấy tôi nhắn cái gì cô cũng không xem Thời gian dừng lại cứ như trôi qua một thế kỷ Hạ Kinh mới chậm rãi mở miệng Mới phát hiện giọng nói của chính mình cũng nghe không rõ Tối ngày hôm đó Chúng ta đã phát sinh chuyện gì sao Lôi chị Hành bỗng nhiên cảm thấy có một chút không đành lòng Nếu như cô đã không nhớ rõ Vậy thì cứ để nó trôi qua Dù sao người cô yêu nhất vẫn là chồng Có Hay là không có Hạ Kinh bỗng nhiên như phát điên Cô không nghe thấy giọng nói của chính mình Mà chỉ có thể không khống chế được hô to Trước mắt là một mảng mơ hồ Nước mắt vừa mới trào ra Nhái mắt đã trở nên lạnh lẽo Có Hơn nữa chồng cô cũng biết Hạ Kinh à Tôi vừa nhắc đến chuyện này là cảm xúc của cô đã không khống chế được Trách nhiệm này là có cái sai của tôi Cũng có cả trách nhiệm của chồng cô Tôi vốn cũng không có tâm tư khác Chỉ là không đành lòng nhìn cô Chẳng hay biết gì còn trở về tìm anh ta như vậy Tôi không hy vọng rằng cô sẽ lại bị tổn thương Hà Kinh chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu trắng mình Giống như tivi ngày bé Bị nhiễu xuất hiện một loạt bông tuyết Cô đã không thể tiếp thu tín hiệu được nữa rồi Thật là buồn cười Cô cứ nghĩ mình là người chịu tổn thương nặng nề Thuần khiết không tì vết Trong lúc hoảng hốt những chi tiết vụn vặt của trí nhớ mấy tháng qua xuất hiện trong đầu. Cô ta tổn thương anh như vậy, anh lại còn che chờ cô ta. Tạ Kiệt à, anh có phải cảm thấy mình quá hèn mọn hay không? Âm thanh của ai đó là ai đang nói vậy? Đúng vậy, vì sao anh không cho em biết? Tạ Kiệt anh có cảm thấy hèn mọn hay không chứ? Hạ Kinh nước mắt rơi như mưa. Tạ Kiệt đem một lon bia rỗng ném vào trong thùng rác, rồi lại mở ra một lon khác Một mình rồi lại một mình tiếp tục uống rượu Giống như hơn một tháng trước kia Hà Kinh xôi nổi đi đến bên cạnh anh ta Bọn nọ cùng nhau uống bia Anh hai lòn còn cô một lòn Tại kiệt đã tiến bộ rất nhiều Anh học cách không chế được trái tim của mình Mà không ép nó đi quá xa Càng không cho phép nó mang lại những cảm xúc không mong muốn Anh bây giờ ở trong công ty Tuy thường xuyên nhìn thấy cô Mọi người đều cảm thấy Hà Kinh Tuy vẫn rằng Hà Kinh khiến khắc trước kia Nhưng một tai nạn xe đã giúp cô thay đổi Cô trở nên hay đùa, trở nên quan tâm, trở nên đáng yêu hơn. Chỉ nhớ thật sự là tuyệt vời. Những nhóm người nhân viên cấp cao, bọn họ giống như đã quên, thật lâu thật lâu lúc trước, trên thực tế Hà Kinh chính là con người như thế này. Người đã trở nên thay đổi là Hà Kinh của trước kia, chỉ là bây giờ cô đã trở về mà thôi. Tạ Kiệt vô số lần tưởng tượng ra khả năng này, nếu năm đó chính mình và cô có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, mà không bị chức vụ, bị uy hiếp trở thành bộng dạ hẹp hòi. Nếu năm đó vào lúc cô không hét lên Những từ ngữ khó nghe với anh Chính anh có thể thông cảm cho áp lực của cô Giống như bình thường cô bực bội hò hét Mà sẽ không đem tất cả những lỗi lầm Đổ hết lên đầu của anh Tử nếu này không còn ý nghĩa gì nữa Nó tồn tại như là một trò đùa của thượng đế Muốn anh hối hận Muốn anh phải đau lòng Bắt đầu lại một lần nữa Cô đã thay đổi tốt Bắt đầu cuộc sống mới Lòng đìa thứ hai đã dần thấy đấy Hà Kinh nhìn nắp nhà mình Ánh sáng lâu lắm nhưng rồi vẫn chưa được vật lên Lúc này anh nghe thấy được âm thanh nôn mưa Dưới ánh đèn đường có một bóng sáng nhỏ nhỏ Tạ kiệt bước nhanh qua nâng Hạ Kinh chật vật đứng dậy Em muốn nhiều như vậy làm gì chứ? Nơi đêm rất là nguy hiểm Trong lòng của em không rõ sao hả? Anh tức giận đến nổi tiên. Hạ Kinh đưa tay đẩy anh ra Em rất là bận Anh cách xa em một chút đi Em đến cửa nhà anh luôn Không phải là để tìm anh sao Em nói là ai cách xa một chút chứ? Tạ Kiệt hai tay ôm tóc vỏ tóc mình Ở bên cạnh đi qua đây lại Cuối cùng khôi phục lý trí Màu đứng lên Chúng ta đi về nhà Em kiên trì một chút đi Tạ Kiệt xách Hà Kinh giống như một con thú nhỏ Một tay ôm cô vào trong ngực Bị cô nôn ra toàn thân Tạ Kiệt thở dài bước nhanh hướng tới nhà mà đi Ở trong lòng Hà Kinh đột nhiên khóc ra tiếng Em đã gặp bác sĩ tâm lý kia rồi Tạ Kiệt giống như bị sách đánh đứng im tại chỗ Vì sao anh lại cạn em không cho em đi tìm anh ta làm cho em nghĩ chúng mình đi hôn là lỗi tạ kết à anh có hẹn bọn hay không chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net